các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chứ không còn ổn nào hãnh diện về đứa con gái hoa khôi đã mang lại bao nhiêu tài lộc cho gia đình bà suốt gần 3 năm qua. Ông ẩn nấp núna ở nhà với Hồng Đoan, ông có phần hồn trong xưởng sản xuất bàn ghế loại bình dân, nhưng thị trường càng ngày càng ế ẩm, thành ra ông có thể du di đến trễ về sớm cũng không sao. Ông hay ngồi ngoài hiên hút thuốc láo và uống trà mạn sen. Ông vừa đọc xong bài báo viết về con gái ông thì tác giả là Vân Nga tìm đến đòi nói chuyện với Hồng Đoan. Hồng Đoan đã có lời dặn nên ông đành cáo lỗi với cô phóng viên. Nhà ông từ hôm qua đến giờ người quen kéo đến khá đông nhưng ông đều phải cáo lỗi dùm con gái. Hồng Đoan không muốn gặp ai kể cả hàng xóm gần gũi nhất chứ không phải chỉ riêng nhà báo. Vân Nga đi rồi, ông ấn vào phòng dặn con gái vài câu trước khi đi làm. Ông bảo: "Này Con nhớ chưa, thức ăn, nước uống bố để ngay ở đầu giường này này. Ba loại thuốc bố cũng để ngay bên cạnh chai nước. Lọ to nhất đấy là thuốc giảm đau, con nhớ đấy, lọ to nhất là thuốc giảm đau, lọ nhỡ là trụ sinh, lọ bé là thuốc ngủ. Thuốc bôi ngoài da thì bố để bên cạnh trong cái hộp ni lông không có đậy nắp. Hồng Đoan ngắt lời, con nhớ rồi. Bố cứ đi làm đi, con thương bố lắm. Ông ấn vỗ nhẹ lên vai con rồi lặng lẽ bước ra, khép cửa buồng lại. Ông biết con vẫn còn đau, cần ngủ nhiều cho đỡ đau và mau lại sức. Ông ấn vừa đi khỏi, Hồng Loan ngồi dậy, co tay lấy tất cả 3 lọ thuốc, đổ hết ra bàn tay rồi ngửa đầu rót hết vào mồm. Nàng cầm chai nước tu ở ngực khoảng nửa chai cho trôi hết cả vốc thuốc xuống bụng, rồi nàng nằm xuống, kéo tấm chăn phủ từ ngực chầm xuống. Từ khi ngồi trên xe trên đường về đây, Hồng Đoan bình thản thú nhận tội lỗi với mẹ, tức là nàng đã có ý định tìm cái chết và cũng chính vì ý định tự dã cõi đời, nàng mới nhờ thỉnh ngỏ lời xin lỗi ông lương. Mấy hôm sau, sáng thứ bảy, ông lương ngồi uống cà phê một mình trong phòng khách, Hồng Đoan mới vắng mặt hơn 2 tuần mà ông thấy căn nhà quạnh vắng quá. Ông mở tờ báo câu chuyện pháp luật ra xem bắt gặp cái tựa rất lớn ngay trên trang nhất, Hồng Đoan Bạch Mệnh. Thoạt nhìn ông cứ tưởng mấy chữ quen thuộc người ta nói là Hồng Nhan Bạch Mệnh, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải là Hồng Nhan mà là Hồng Đoan, nhất là tờ báo có đăng tấm hình nàng khi mới nhận vương miện hoa hậu. Bài viết của Vân Nga vẫn không nhắc gì đến ông lương chỉ bày tỏ lời phẫn nộ với một mỹ nhân đã yêu lầm gã Sở Khanh là Vũ Minh, đưa đến thảm cảnh bị đánh ghen và bây giờ tự tìm cách giải thoát cho mình về bên kia thế giới. Vân Nga viết: Nhận được điện thoại của ông hắn, tôi đang ở phố huyện, vội bỏ hết mọi công việc để chạy xuống Hải An. Đến nơi, tôi thấy ông hắn vẫn ngồi ngoài hiên bên ấm trà với cái điếu cày nhôm như tôi gặp ông lần trước. Tôi chào ông rồi vào buồng Hồng Đoan. Bà Ấn ngồi khóc vật vã bên giường con gái. Xe cứu thương đã đưa Hồng Đoan về trạm y tế để bác sĩ khám nghiệm. Bà Ấn ngồi một mình bên giường con gái, nhìn những kỷ vật đứa con bất hạnh để lại, cố gắng lắm mới lấy được chút điềm tĩnh sụt sùi kể với tôi. "Buổi sáng tôi với ông nhà tôi để đi làm ấy. Nhà chỉ còn mình nó. Thì bà trước khi đi tôi nấu sẵn thức ăn, vắt sẵn nước cam." để trên bàn cạnh đầu giường cùng với mấy lọ thuốc. Bao giờ mà vợ chồng tôi đi làm về, nhìn vào buồng thì thấy nó vẫn còn đắp chăn nằm ngủ. Mình thì mình cứ lại mong cho nó ngủ vì biết vết thương vẫn còn đau lắm. Có ngờ đâu, trời ơi. Có ngờ đâu bao nhiêu thuốc nhờ thương cho nó uống hết. Trời ơi, là rồi con ơi, là con Thuốc giảm đau bác sĩ bảo dùng trong 2 tuần rồi thêm 10 viên thuốc ngủ rồi một hộp thuốc trụ sinh. Người thì đang đuối sức vì nhịn ăn cả tuần lễ. Làm sao mà sống được con ơi là con. Bài báo kết luận. Đời người thật quá ngắn ngủi. Cái tên Hồng Đoan trùng âm với Hồng Nhan cho nên có bạc mệnh cũng là phải rồi. Ông Nương thừa người vứt tờ báo sang một bên rồi bưng tách cà phê đứng dậy. Ông bước lại cửa sổ, trông ra giang liễu u buồn sau nhà, mắt ông hình như vừa mở đi vì ngẩn lệ. Khi trả thù Hồng Đoan, ông muốn nàng trở thành phế nhân suốt đời để đền cái tội đã phản bội ông, nhưng bất ngờ nghe tin nàng chết, ông lại cảm thấy xúc động mạnh, dù có thể chỉ là xúc động nhất thời trong quạnh khắc. Thìn từ ngoài sân bước vào đứng ở cửa phòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net